Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con cảm ơn thầy Cho nó không sao là quý hoa quá rồi Ông cần bao nhiêu để con gửi Ông thầy Pháp nói Ta chỉ giúp bằng tâm lặng Chứ ta không phải là kẻ tham tiền đâu Anh chỉ cơ cầm lấy đi Bố thằng thủ lấy giam cọc tiền toàn 500.000 nghìn Mỗi bạn bảng lũi vào tay thầy và nói Thua thầy Tuy thầy giúp bằng cái tâm Nhưng xin thầy cứ cầm lấy tiền này Có như phí sinh hoạt trang trải cuộc sống của thầy à Thầy nói nhiều lần Nhưng bố thương tố vẫn kiên quyết Rúi tiền vào tay Thầy phạm chỉ đành thờ dài và đáp Thôi được rồi Ta nhận để cho anh khỉ vui Chứ ta chẳng ham hố gì Mấy đồng tiền đó Để là mục đích riêng của mình Mà cao chạy xa bay như mấy gã khác Đúng là sống chết mặt bay Tiền thầy bỏ túi Đúng là mấy gã thầy chết Chỉ tham tiền thôi Mà việc gì cũng có thể làm được Ngay cả việc hại người Cũng có thể làm chỉ vì tham lam Hay Ai... Rồi thầy Pháp dặn dò mọi người Mà này Thằng bé cần được nghỉ ngơi Tỉnh dưỡng vài bữa Anh chỉ không được để nó ra ngoài Những nơi âm khí nặng Để tránh gây hậu quả Xấu liên lụy tinh người nhà mà phải phơi nắng thường xuyên từ lúc sáng sớm để cho nó phục hồi phần dương khi đã mất. Nếu như bị ma dù hay có vấn đề gì đó, thì tôi sẽ đưa lá bùa này bảo nó giữ bên mình, không được bước đi đâu đấy tại xế riêng chờ thầy Pháp đi trên chiếc xe can rì mới còng. Chỉ chờ chiếc xe đi khỏi mất hút không còn thấy bóng dáng đâu nữa, thằng Tú là người chạy đến bên túy đầu tiên. Tú! Mày có sao không, mấy ngày nay mày làm tao lo lắng quá Thằng Tô đang nằm đó, y như một mỹ nam đang ngộ Thấy thần sắc nó hoàn toàn ổn định Nó mới không dám làm phiền mà đi xuống dưới nhà Trả lại cái bầu không khí yên tĩnh cho nó Tối hôm đó, tại nhà của tiền đồ tệ Sau khi mà hắn đã dọn dẹp xong căn nhà tầm khoảng cả ngày trời Cuối cùng hắn đã có thể đặt lưng xuống giường đánh một giấc ngọn lạch. Nhưng không, cái ác mộng suốt mấy chục năm qua vẫn luôn ám ảnh lấy gã, khiến cho gã không thể nào sống yên được một ngày. Gã luôn bị giày bỏ vì cái tội lỗi hôm đó. Gã vừa đóng hết tất cả cửa sổ và cửa ra vào lại, bật bóng đèn ngủ lên và bật một chiếc quạt. Đêm nay là do mát ấy đã dễ chịu vô cùng. Khiến cho con người ta say đắm mà chìm vào những suy nghĩ khác nhau Thế nhưng đêm này là đêm ác mộng trong đời gã Không được đẹp như bao người khác Thì gã chợt mai một lạc Thì đã thấy lạnh lạnh trong căn phòng ngủ của mình Bật trời mở mắt ra Gã thích cái bóng trắng đang xuất hiện lù lù ngay trước mặt mình Gã hoảng sợ đến nỗi không làm chủ được thân mình nữa Ngã gục xuống đất Gã nghĩ Hôm nay chính là cái ngày tàn của mình sao Không không không thể thế được Chính xác lại là, là là Cái bóng trắng xuất hiện ngay trước mặt gã Gia tái nhợt có màu xanh quỷ gì Máy tông dài che kín cả khuôn mặt Trong phòng tràn đầy âm khí nồng nặng Như căn phòng của người chết Gã tự hỏi Không biết gà đã làm gì sai để mà bây giờ phải nhận quả báo như ngày hôm nay. Còn mà đó trên tay cầm một chiếc diều sắt sắc bén Gà nhìn cái diều đó mà càng làm cho gà hoảng sợ thịt. Còn mà đó phát ra một chàng cười ghê giỡn. Rồi nó nói với cái giọng lạnh tanh. Tên đồng loa chính xác. Là mày phải trả ra cho cái chết của tao Mạng đèn mạng Hãy trả lại mạng cho tao Hắn hoảng sợ Việc là bà Tôi xin cố Tôi không cố ý Tôi xin cố Còn bà đó nói tiếp Thế lúc trước Mày đã cùng hai tên kia Hải hai chị em bọn tao Mày còn lộ ra vẻ mặt nham hiểm thách thức cơ mà. Sao bây giờ đã sợ đến mất mật rồi? Gọi biết mình đang lầm vào đường cùng như một kẻ yếu thế trong xã hội hẹp hòi nào đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net